và cửa ải cuối cùng này rất có thể sẽ sụp đổ linh hồn ngươi thừa nhận cực hạn làm cho ngươi biến thành ác mà siết chóc hoàn toàn mất đi năng lực tự khống chế mà nguyên cực hạn chính là cực hạn ý niệm siết chắc cùng ý niệm chinh phục thể hiện Ngươi nếu như không có năng lực khống chế loại lực lượng này ta sẽ không để cho ngươi như nguyện làm như vậy chính là hại ngươi đồ đệ của ta từ dương biết chiến vũ vương là thật tâm thành ý vì nữ đế cân nhắc giữa hai người có tỉnh thầy trò lại có trách nhiệm huyết mạch quốc vận Một khi nữ đế không khống chế được, nàng chẳng những không thể trở thành trợ lực của mọi người, ngược lại sẽ là địch nhân lớn nhất của dưỡng tri quốc. Đúng vậy, ta duy trì cách nói của chiến vũ vương, cửa ải cuối cùng này cũng là khảo nghiệm lớn nhất của ngươi. Đương nhiên, ta sẽ tự mình hộ pháp cho ngươi, một khi ngươi cảm thấy không chống đỡ được lập tức nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi kế thừa phần lực lượng này, cam đoan sẽ không để cho ngươi bị thương tổn gì, đây là lời hứa ta từng hứa với ngươi. Nữ đế nhìn từ dương thật sâu. Lại nhìn sư tôn chiến vũ vương của mình, rốt cục ngưng trọng. Ta đã thông quan 12 đạo, một đạo cuối cùng này cũng là một bước ra nan nhất, nhất định cũng có thể chiến thắng. Đến đây đi, chiến vũ vương khẽ thở dài một tiếng. Không hổ là đệ tử của ta, người mới là kiêu ngạo chân chính của diễm chi quốc. sư một đạo hồn quăng lóe ra, hồn lực chiến vũ vương trong nháy mắt tập trung vào bàn thể nữ đế. Một mặt nghĩ trong cơ thể nàng từng bước rót vào hắc sắc mang nguyên, một mặt cũng không ngừng khiêu kích linh hồn chịu lực của nàng, không ngừng gây áp lực lên linh hồn của nàng. Dù sao chống áp lực loại vật này giống như là một cái lò xo, ở trong cực hạn thừa nhận của nó có thể tùy ý mở rộng, một khi tránh thoát cực hạn, lò xo vỡ vụn nó liền không cách nào phát huy tác dụng, kỳ thật đối với tu sĩ mà nói, linh hồn cùng thân thể đối với lực lượng chịu đựng đều là như thế. Chiến Vũ Vương làm như vậy, chính là không ngừng thăm dò mở rộng cực hạn của nữ đế. Tiếng gầm giận giữ phát ra, hồn lực lớn lao tiếp tục phát ra, nữ đế trong phạm vi 10 bước, lĩnh vực lực màu đen vô cùng nồng đậm cơ hồ bao trùm hết thầy, đồng dạng cũng đang phá hủy hết thầy. Trời ơi! Lão đại, đây, nữ nhân này, quả thực chính là một ma thần diệt thế, người xác định nàng ấy cũng là đồng bọn ngươi. Tiểu đoàn tiến đến bên tai Long Khôn nhỏ giọng nói. Không riêng gì đồng bạn, mà là mang theo loại quan hệ này kia khác, hắc hắc, Long Khôn. Mẹ nó, không nhìn ta lão đại cư nhiên là một người thích nữ nhân bạo lực. Từ tới cực hạn, nhưng vốn có chút can trương chú ý đến cảm xúc của nữ đế, lại bị mấy người bạn tổn thất bên cạnh hóa giải hơn phân nửa. Theo thời gian trôi qua, sức chịu đựng của nữ đế dần dần đạt tới cực hạn, nhưng khi nàng sắp chống đỡ không nổi, trong đầu từ duong lập tức can thiệp vào trạng thái cộng hưởng linh hồn. Nhà đầu, ta ở đây. Âm âm. Trong nhay mắt, khí tức nữ đế lại bộc phát, lúc này đây. Nàng phát ra cực hạn ma lực trước nay chưa từng có. À Dương, thật sự là ngươi. Làm cho từ Dương kinh hỉ chính là, thời khắc mấu chốt linh hồn của mình cộng minh, chẳng những giúp nữ đế phá vỡ cực hạn thừa nhận của nàng, thành tựu chân chính có thể so với mang nguyên pháp tác ảo tưởng thế giới mạnh nhất, đồng thời còn giúp nàng cười bỏ trí nhớ phong ấn, nhớ tới trước kia ở trong thế giới chân thật hết. Thầy! Còn có mọi người, thật tốt quá, các người dĩ nhiên đều ở đây. Từ dương kích động sen lẫn cảm động, hắn thậm chí bắt đầu may mắn sẽ có một hồi tình cảnh trong thế giới tưởng tượng tháp vô tận, làm cho rằng buộc giữa mình và đồng bạn trở nên sâu sắc hơn. Hồ, người thành công! Chiến vũ vương đầu đầy mồ hôi rốt cục đình chi động tác, mà người chung quanh cũng được cảm thụ được khi tức thuộc về chiến vũ vương đồng dạng cường đại hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn nhìn qua càng giống như một lão giả thong dong mà bình thường, nhưng chỉ có từ dương nhìn thấy, ánh mắt của hắn cũng trong suốt trước này chưa từng. Có. Tiểu tử, ta hình như, cũng nhìn thấy cái kia điểm kết thúc, từ dương mừng rỡ, đi tới trước mặt chiến vũ phương. Đó là bởi vì, người linh hồn cảnh giới sớm đã đạt tới đỉnh phong, ma nguyên trở thành người giam cầm, để cho người thủy chung bị nhốt ở bên trong tam giác pháp tác tam nguyên này, mới làm cho người không cách nào nhìn thấy toàn bộ thế giới. Bây giờ người đã mất đi sức mạnh này, nhưng cảnh giới của linh hồn đã vượt qua tất cả mọi thứ. Chiến vũ vương trở về, thành tựu cảnh giới vung hồn bất hủ, nữ đế thành tựu mang nguyên cực hạn, trở thành một trong ba đại tối cường giả trong thế giới ảo tưởng, hơn nữa khôi phục trí nhớ, ý nghĩa chân chính trở lại bên cạnh từ dương. Ta vương tử, ngươi ở lại đây đi, ta mang theo đồng bọn, đem Phụ vương ngươi đưa trở về, giải quyết hắc hoa hồng cùng thế lực biển vô tận phía sau nàng, hãy nhớ lời của ta, đối thủ thực sự của chúng ta chỉ có biển vô tận. Người kêu tất cả binh lực đóng quân ở thần tri quốc đều được điều về phía Nam Cảnh. Không bao lâu nữa, ta sẽ đủ thế quân đồng minh hai nước, cùng nhau triển khai trận chiến cuối cùng với vô tận hải. Đã hiểu Ba ngày sau, trên diễm tri quốc vương thành mây đen dày đặc, nữ đế bá tuyệt thiên hạ đằng vân mà đến, giống như ma thần nhìn xuống toàn bộ diễm tri vương quốc thành, quy áp khủng bố làm cho vạn người trên vương cung chấn động không thôi, cho dù là cường giả phía sau tren diem chi quoc vuong thanh may đen day đac nu đe ba tuyet thien ha đang van ma đen giong nhu ma than nhin xuong toan bo diem trốn trong bóng đêm cũng không khỏi nhíu mày. Thần thánh vương nào giá lâm diễm chi vương quốc cung ta, nữ đế cười lạnh, ôm hai tay tiếp tục phóng thích khí tức, căn bản không đáp lại, ngược lại trên bầu trời một đạo hồn âm vô cùng thâm thúy mà thông thấu, nghênh hợp khí tức cường hoành che khuất bầu trời của nữ đế đồng loạt hàng lâm. Người vô tận hải, nhanh như vậy đã quên tên ta sao, chiến vũ vương ta cũng nên trở về. Cái gì? Trong vương điện, hắc hoa hồng trên vương vị cao đứng dậy, đang định phản kháng cái gì đó. Nữ đế chỉ hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện trước mặt nàng, đồng dạng cũng xuất hiện trước mặt mọi người ở hiện trường. Là, là vương thượng, những đại thần trong triều hoàn toàn bối rối, không nói hai lời đều quỷ gối trước mặt nữ đế. Nữ đế tính ra, cũng là là vương mấy chục ngày, trúng thần trên triều đình đối với nàng thật sự kính sợ, mà đối với hác hoa hồng dựa vào lực lượng vô tận hải đoạt vương vị này, vèn vẹn chỉ là e ngại. Kính sợ cùng e ngại, nguyên bản chính là hai cảnh cung la lam vuong may chuc ngay chung than tren trieu đinh hoàn toàn bất đồng. Sư, sư tôn ngài, hác hồng hoa cũng có điểm đầu, nàng vốn tưởng rằng nữ đế bị từ dương cùng vô song quấn lấy tất chết không thể nghi ngờ, không ngờ chỉ có sống sinh xuất hiện ở trước mặt mình, thực lực so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Quỳ xuống, nữ đế quân uy đại hiển, sợ tới mức hác hoa hồng hoàn toàn quên đi lá bài tề của mình, trong đầu đều chỉ còn lại sư tôn. Ngươi nhận ra sai lầm của mình, cả diễm tri quốc đều suýt nữa bị khủy trong tay ngươi. Sư tôn, không phải là lỗi của ta, đều là những người vô tận hài làm, là hắc y nhân kia, là hắn bức ta. Ha ha ha, đúng vậy, chính là ta, bây giờ ngươi hài lòng. Ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, dùng dao găm xuyên qua trái tim của hắc hoa hồng. Sư tôn, ngươi, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Thân thể hắc hoa hồng nhanh chóng tan rã, khi tất cả khí tức mang nguyên trong cơ thể nàng toàn bộ đi về phía tán loạn. Tất cả ý niệm phản nghịch từng bị ý niệm thao túng sử dụng trong đầu cũng đều nhanh chóng biến mất. Giờ khác này, hác hoa hồng tựa hồ lại trở về bộ dáng ban đầu, nữ đế cũng hồi tưởng lại lần đầu tiên mình gặp được tiểu cô nương đáng yêu này ở sâu trong u lâm, sau đó đem khổ mệnh thu làm đầu đệ. Ở một mức độ nào đó mà nói, hác hoa hồng giống như con của nữ đế, cho dù là nhìn thấy hành động của hiện giờ, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết chết đứa nhỏ này. Nhưng trước mắt, hác hoa hồng lại ở trước mặt nữ đế, Bị tên ra hỏa mặc áo choàng màu đen kia xuyên thủng trái tim, thú nguyên lực cường đại đăng nhanh chóng mục nát mệnh nguyên của hắc hoa hồng, hai mắt nữ đế nhanh chóng trở nên đỏ tươi, sát ý trên người cả người cũng tràn ngập đến đỉnh điểm. Hải tử, kiên trì, ta sẽ không để ngươi có việc gì, nữ đế ôm chặt lấy hắc ác hoa hồng, hy vọng bằng vào lực lượng của mình giữ lại nàng, nhưng tình huống hiện tại tựa hổ so với tưởng tượng càng thêm tồi tệ. A Dương, ngươi ở đâu, hắc hoa hồng sắp chết cầu xin ngươi cứu nàng ấy, đồ đệ của ta, con ta. Từ dương sau khi nhận được linh hồn truyền âm của nữ đế, trước tiên mở ra thiên nhãn, trên bầu trời đại điện diễm Chi quốc vương, hư ảnh khuôn mặt lóe ra hào quang màu sắc hiện ra, chính là đường nét của từ dương. Trời ơi, đây có phải là thần không, có sự hiện diện của thần thực sự trên thế giới này? Khí tức này, lại thần thánh mà uy nghiêm như thế, trong khoảnh khắc nhìn thấy thiên nhãn đồ đằng, Toàn bộ diễm tri quốc trên dưới một đám triều thần nhao nhao quỳ trên mặt đất làm ra động tác cầu nguyện. Nhưng mà lực chú ý của Từ Dương, vèn vẹn chỉ ở trên người nữ đế một mình mà thôi, sau khi nhìn thấy thương thế của Hác Hoa Hồng, Từ Dương khẽ cau mày, khẽ thở dài một tiếng. Ta không nắm chắc có thể giữ nàng ngại, bất quá phương pháp ngược lại có một cái, trước mắt có thể thường một chút. Thù của nhà đầu này, liền giao cho người tự mình báo, đem nàng giao cho ta, có hậu thuẫn cường đại Từ Dương này nữ đế thương cảm tâm tình có thể bình phục trong nháy mắt biến thành cứu hận vô tận ánh mắt đỏ tươi rơi vào trên áo choàng màu đen trong hư không người có thể đi chết Sư. nữ đế hỏa lực toàn bộ khai hỏa hiện giờ nàng không thể nghi ngờ đã là một trong những người mạnh nhất trong thế giới ảo tưởng này áo choàng màu đen có được thú nguyên lĩnh vực lực đúng là trong khoảnh khắc đã bị nữ đế dẫm đạp thành nát mấy cái gì người lại có thể dễ dàng nghiền nát lĩnh vực của ta Làm sao có thể, nữ đế cười lạnh Muốn làm đối thủ của ta Gọi người cha đến đây Người, không đủ tư cách Phành Một cước đem áo tròn màu đen này từ trên trời đá xuống mặt đất đại điện Nữ đế từ trên bầu trời một cái bổ nhào Nặng nề một cước đạp lên ngực áo tròn đen này Đúng là đem thân thể của hắn nghiền thành bành vụn. dù là như thế Cường giả áo tròn màu đen bị vỡ vụn thành vô đap len nguc ao choang bộ vị tàn tồn ao choang mau đen còn có thể trong thời gian cực ngắn cường thế chữa trị Tất cả những mảnh thịt có được bản nguyên khí tức của hắn, toàn bộ đều ở trước tiên hướng vị trí trung gian tự chủ trọng hợp. Ồ! Quả nhiên là tiểu cường đánh không chết, cái này cũng không đủ miều sát ngươi sao? Hà hà hà, ngươi đích xác rất mạnh, hẳn là mang nguyên cực hạn mà phụ thân nói, tất cả lực lượng dưới pháp tắc đều có thể khó chiến thắng ngươi, nhưng tiếc là, ngươi muốn giết chết ta, cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì... Thiên phú thú nguyên của ta là ký sinh. Thú nguyên thiên phú, ký sinh, lời này vừa nói ra, không riêng gì nữ đế, các triều thần trên đại điện, anh ấy đều lộ vẻ khiếp sợ, căn bản không rõ nội dung lời người này nói rốt cuộc là có ý gì. Các người có điều không biết, thú nguyên nhất mạch tiến hóa đại thể chia làm ba cấp bậc, giai đoạn thứ nhất lột xác, có thể huyện hóa hình người, giai đoạn thứ hai lột xác sau khi hoàn thành, có thể thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch độc đáo, đây là lực lượng độc nhất vô nhị tiến hóa thú nguyên nhất mạch. Mà thiên phú Thọ Nguyên ta thức tỉnh, chính là có thể đem huyết nhục ẩn chứa năng lượng thú nguyên trong cơ thể mình, thông qua phương thức ký sinh, truyền cho những sinh mệnh cá thể khác đã tiếp xúc với ta trong một thời gian nhất định. Tính toán ngày tháng, ta đến Diễm Chi Quốc cũng đã có mấy tháng, trong khoảng thời gian này, chỉ cần ta có thời gian, đều sẽ ở phụ cận Vương đô đi dạo khắp nơi, đồng thời cũng đem huyết nhục trong cơ thể ta ký sinh trên người các sinh mệnh thể khác mà ta gặp phải. Miễn là ta nghĩ rằng, với những hiệu ứng giá trị gia tăng huyết nhục ký sinh trùng của ta ta có thể hoàn thành sự sống lại trên bất kỳ sinh vật ký sinh trùng nào, chỉ cần linh hồn bất diệt, cá thể ký sinh không hoàn toàn biến mất, ta chính là bất tử. Không thể không nói, thiên phú như vậy, phóng mắt nhìn toàn bộ vô tận hải, phòng trừng cũng chỉ có hắc giao vương loại huyết mạch trí cường cấp bá chủ này mới có khả năng thức tỉnh ra. Vậy nói như vậy, người cái bá chủ lão cha kia cùng với ca ca người ẩn nắp ở thần chi quốc kia đều có thiên phú như vậy. Từ dương nhịn không được phân ra một đạo hồn niệm mở miệng hỏi thăm. Đó là tự nhiên, hơn nữa thiên phú thú nguyên của hai người bọn họ so với ký sinh trùng sinh của ta càng thêm bá đạo, đáng tiếc, các người hẳn là không có tư cách lĩnh hội, ha ha ha, bây giờ, ta sẽ thực hiện một lần để cho ngươi thấy. Hồn âm tiêu tán một khắc, thân thể nghiền nát nhanh chóng tụ tập trên mặt đất đột nhiên đình chỉ động tác, trong lúc nghĩ lại, triều thần bên tay trái nữ đế phát ra một tiếng kêu rên vi thiết, ngay sau đó trong đồng tử hắn bắt đầu chảy ra huyết thủy đỏ tươi Đó chính là dấu hiệu linh hồn hướng tới tiêu vong. Bất quá chỉ trong chốc lát, linh hồn thuộc về triều thần này hoàn toàn nghiền nát, mà thân thể của hắn lại bị con trai Hác Giao Vương này thông qua thiên phú lược ký sinh, hoàn thành đoạt xá. Thiên phú quá đáng sợ. Nói như vậy, tất cả những người sống ở diễm trì quốc vương đô, đã có hơn phân nửa đều đã bị huyết nhục của hắn ngâm nhiễm. Trời ơi, vậy chúng ta, chẳng phải đều phải mặc hắn chém giết sao? Hừ, ngươi thật sự cho rằng hoàn thành ký sinh, có thể làm gì thì làm sao. Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy bó tay vô sách, mà từ dương lại hết sức chăm chú thông qua thiền nhãn lực ngương tụ tam nguyên quy một trận, không có tình lực phân tâm tham chiến, đường nét thuộc về chủ nhân chân chính của cung điện này là chiến vũ vương lại xuất hiện. Đó là vương. Trong lúc nhất thời, các đại thần trong chiều kích động nhiệt liệt hốc mắt, đây mới là chủ nhân chân chính của bọn họ, một đời vương xuất sắc nhất trong lịch sử diễm Chi quốc, hắn rốt cục đã trở lại. Chỉ là tất cả mọi người đều phát hiện, vương hôm nay, khí phách phong từ trên người đều đã biến mất không thấy, có một loại khí tức bác đại như phản cảnh quy chân quanh quần chung quanh hắn. Mặc dù không phát ra được chút khí tức ba động nào, nhưng lão giả này mỗi khi bước ra một bước, đều sẽ mang đến cho tất cả mọi người chung quanh rung động cực kỳ mảnh liệt linh hồn. Chiến vũ vương, người lão giả này cư nhiên còn sống. Lão đầu nhi vô hỉ vô ưu, vẫn tiếp tục tiến về phía trước như trước, chưa bao giờ dừng bước. Diễm tri quốc Không ai có thể phá hủy À, lão già Ngươi hiện tại ngay cả một chút Ma Nguyên cũng không có Cũng sướng ở trước mặt ta nói như vậy Chiến Vũ Vương rất bình tĩnh Nếu không tin Ngươi có thể thử xem Cái gọi là phương pháp ký sinh của ngươi có thể phát huy tác dụng trên người ta hay không Tất cả mọi người Đừng ngăn cản hắn ta Hy vọng của Chiến Vũ Vương ở trong quốc độ này Vẫn không ai có thể so sánh Hắn bình tĩnh mở miệng như vậy Lập tức khiến cho tất cả mọi người xung quanh phục tùng Trong lúc nhất thời trong cung điện không còn một người nào dám tùy ý động tác, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người bóng đen đã hoàn thành ký sinh. Đối phương cười nham hiểm sông về phía chiến vũ vương, lão già bình thường đã trở nên bình thường vô kỳ. Phốc phốc, một thanh trủy thủ hình nón nhọn xuyên thấu qua trước ngực lão già, làm cho mọi người chung quanh chấn động. Sư tôn, vương thượng Nữ đế cùng chúng thần chung quanh đều nhịn không được sông lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi bọn họ nhìn thấy vết thương của chiến vũ vương tản ra kim sắc quang mang vô cùng rực rỡ, tất cả mọi người hoàn toàn trận tròn mắt, ngay cả từ dương cũng nhịn không được phân ra một đạo hồn niệm nhìn về phía bên này. Kỳ tích phát sinh vào lúc này, kim sắc quang mang kia giống như là tiếp dẫn thánh quang, đem kim sắc quan điểm vô cùng vô tận trong hư không chung quanh tụ lại về phía thân thể mình. Trong khoảnh khắc, miệng vết thương kia đã hoàn thành khép lại. Cái gì, làm sao có thể? Một màn này xuất hiện. Ngay cả các đại nhân như nữ đế và tử dương đều tỏ về nhìn không hiểu, đê cơ hồ đã là lực lượng bất hủ giống như thần, chiến vũ vương rắc mặt vẫn bình thản như trước. Ta đã nói rồi, thú tộc nhất mạch cố nhiên cường đại, nhưng tiến hóa của các người, trên thực tế chính là phương thức tu duong đeu to ve nhin khong hieu đay co ho đa la luc luong bat hu giong nhu than chien vu vuong sac mat với pháp tác tam nguyên, trung quy là bị thế giới này đào thải, càng không có khả năng đi tới đỉnh phong chân chính, hắc bảo nhân cười lạnh lùng. Ta mặc dù không rõ người là đang chơi trò gì, Nhưng ta cho dù giết không chết người, bằng vào lực lượng ký sinh của ta đối với những người khác, ta có thể dùng một cái mạng của ta, đổi lấy mạng của tất cả mọi người diễm chi quốc các người, người ngược lại nhìn xem, cái nào càng có lợi hơn. Chiến vũ vương không nói gì, cứ như vậy sắc mặt lạnh nhạt nhắm mắt ngưng thần, kim quang quen thuộc trên người hán lại xuất hiện. Hào quang nhỏ như tơ lại trôi nổi, chẳng qua cùng lúc trước bất đồng chính là, lúc này đây cũng không phải là lực lượng chung quanh ngưng tụ vào trong cơ thể chiến vũ vương, mà là bản thân chiến vũ vương đem lực lượng chuyển đến chung quanh cả diễm Chi quốc vương đều có mấy trăm vạn người đều trong thời gian rất ngắn bị kim quang mênh mông bao phủ lúc này đây các bảo nhân hoàn toàn hoảng hốt bởi vì hắn rõ ràng đã cảm nhận được thân thể của mình đã bắt đầu cùng chung quanh hết thảy dần dần mất đi liên hệ phỏng phất mình cuối cùng biến thành một dị chủng tự do ngoài hệ thống diễm Chi quốc mà trên thực tế cũng thật sự là như thế ánh sáng này tựa hồ hết lần này tới lần khác chỉ bài xích lực lượng của thú nguyên nhất mạch Lại có thể dung hợp lực lượng, thuộc tính cùng trạng thái của những người khác chung quanh, giống như phương thức hấp thu tín ngưỡng chi lực của trưởng công chúa vô song lúc trước. Rốt cục, sau khi chiến vũ vương hoàn thành tất cả, thân thể của hán tựa hồ lại già nua vài phần, nhưng đổi lại, lại là tai họa ngầm cuối cùng của Diễm tri quốc, bị một mình hán hóa dài. Người lão bất tử, hủy toàn bộ nỗ lực của ta, ta muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Ngươi đã không có cơ hội. Lúc này đây. Nữ đế không chút do dự, càng người như ma diễm sông về phía dưới, chán trước người chiến vũ vương, chỉ dùng một nắm tay liền đem người ngoài phương thức trước mặt đánh bay ra ngoài. Ở trước mặt nữ đế, cường giả áo choàng màu đen không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể giống như một con cá chết, hèn mọn dãy ruộa dưới chân nữ đế, nhưng mà chờ đợi hắn, chỉ có vận mệnh bị nghiền nát. Chết đi! Ẩm Ẩm! Sau một khắc, nữ đế một cước giẫm nát đầu đối phương ẩn nấp trong bóng đêm, xóa bỏ linh hồn hắn tự nhiên cũng tịch diệt hết thầy. Mà thân thể mất đi ký thể này, cũng bởi vì trong thời gian ngắn mất đi sinh mệnh lực bổ sung cùng linh hồn ký thác vật chủ, bắt đầu đi tới mục nát, cuối cùng hóa thành một trải hư vô màu đen, triệt để biến mất ở trong hư không. Kết thúc Vạn tuế, muôn năm, muôn năm Trong đại điện, chúng thần nhao nhao hướng về phía chiến vũ vương cùng nữ đế dập đầu bái lại, hô to vạn tuế. Đây chính là thành tựu cùng lễ khen mà bọn họ vốn nên đạt được. Như nàng nói, nguy cơ diễm tri quốc từ giờ khác này hoàn toàn bị thanh trừ. Các người đều lui ra đi, mỗi người trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn chuẩn bị. Ba ngày sau sư ta tôn trọng tân phục vị xưng vương, diễm tri quốc vương quyền tất cả mọi người đều phải đến đông đủ. Đó chính là khởi đầu kỳ nguyện mới của diễm tri quốc. Mà từ hôm nay về sau, đối thủ của chúng ta sẽ không còn là thần tri quốc, mà là vô tận hài. Tuấn lệnh Chúng thần không do dự nhiều hơn, rất nhanh liền lục tục rời khỏi đại điện, mà chiến vũ vương sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, dưới sự trợ giúp của nữ đế một lần nữa ngồi trên vương vị, thở dốc một hồi, theo bản nguyên cường đại của nữ đế vào thân trải chuốt một phen kinh mạch, mới coi như miễn cũng ổn định trạng thái. Sư tôn, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi sau khi trọng thương, sẽ có một lực lượng như vậy để giúp ngươi chữa lành cơ thể? Đó có thực sự là sức mạnh của thần sao? Chiến vũ vương cười khổ lắc đầu Ta chỉ là được tiểu tử kia dẫn dắt, thử dùng hồn lực câu thông khí tức nhân hồn chung quanh, không nghĩ tới thật sự điều động một bộ phận hồn lực tới, mà làm cho ta kinh ngạc chính là, cùng một loại nguyên lực cũng không thể tạo thành biến hóa quá lớn, nhưng nhiều loại nguyên dung hợp cùng một chỗ, liền có thể sinh ra sinh. Mệnh nguyên tố nhất định, chính là sinh mệnh lực khổng lồ kia, vì ta chữa trị thương thể, chiến vũ vương nói xong, không quên đem một đạo hồn niệm này của mình đánh vào trong thiên nhãn của từ dương cũng coi như đem kinh nghiệm quý báu lĩnh ngộ trong lúc vô tình của mình chia sẻ cho người dẫn đường như mình. Hai người có thể nói là dẫn dắt lẫn nhau, thành tự lẫn nhau. Kỳ thật khi chiến vũ vương vừa mới phát uy, Từ Dương cũng đã được dẫn dốc tương ứng. Quan trọng hơn là, chiến vũ vương bị linh hồn cảnh giới hạn dat lan nhau thanh tuu hồn lực của hắn nhiều nhất có thể bao trùm hơn phân nửa diễm trì quốc, mà thiên nhãn tâm cảnh của Từ Dương có thể bao trùm bất cứ một góc nào trên đại lục, đây mới. Là địa phương đáng sợ nhất của hắn, Nếu có thể đem lý luận của chiến vũ vương quán thâu, ý nghĩa Từ Dương có thể đồng thời điều động lực lượng của diễm tri quốc cùng thần tri quốc chúng sinh, mà cỗ lực lượng này không thể nghi ngờ sẽ trở thành lá bài tẩy trí cường quyết chiến cuối cùng với Hác Giao Vương. Đương nhiên, Từ Dương hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là dòng lý luận, cũng không thể lập tức làm được điểm này, cho dù là thiên nhãn lực, trình độ khống chế của hắn hiện tại cũng còn xa, mà những thứ này đều là vấn đề muốn hắn tiếp theo quyết chiến đêm trước cần khắc phục. Cũng may có Tam Nguyên Quy một trận phụ trợ mạng của Hắc Hoa Hồng xem như bảo trụ trong cơ thể thuộc về tên gia hỏa bị nữ đế nghiền nát kia mục nát thú nguyên cũng đều hoàn toàn bị xóa sạch giống như chiến vũ vương chỉ dẫn tử dương có ý thức bắt đầu thử nghiệm thông qua thiên nhãn đem ma nguyên cùng nhân nguyên song cỗ lực lượng dung hợp thành một dưới sự tương thích của tự nhiên lực lượng cùng bao chọn phù hợp quả thật thai nhén ra sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm điểm này từ lúc trước tử dương tuyệt đối không ngờ tới mà so sánh ra thú nguyên trong toàn bộ hệ thống tam nguyên liền là người duy nhất thay thế bởi vì thú tộc không có đối lập tương sinh tương khắc tuyệt đối tồn tại không có thiên địch liền không có lực lượng tuyệt đối nào đó có thể một mình hạn chế sự phát triển của thú tộc chỉ cần thực lực cá nhân đủ cường đại nhất thốt vệ là có thể tiến hành không ngừng điều này cũng nhất định thú tộc nhất mạch địa vị đặc thù nhất trong hệ thống tam nguyên nhân ma song nguyên liên thủ đối kháng thú nguyên phảng phất từ ngày thế giới này sinh ra kết cục như vậy cũng đã định trước ba ngày sau từ dương chính thức xuất quan Thương thế của Hác Hoa Hồng ổn định rơi vào giấc ngủ say, mà mọi người trong đoàn Tử Dương cũng theo Tam Vương Tử trở lại Vương Thành, lễ kế vị Tân Vương thuận lợi cư hành, diễm Chi quốc trên dưới cả nước Đồng Khánh, mà mỗi người trong đoàn đội Tử Dương đều được Tam Vương Tử phong tặng. Danh hiệu trưởng lão danh dự Sư, phụ, Tam Vương Tử tất cung tất kính lấy danh Sư Dương Hô Tử Dương, coi như là cho hắn tôn kính cùng tán thành lớn nhất. Ngươi bây giờ là vương của diễm Chi quốc, không cần khách khí với ta như vậy, diễm Chi quốc phương diện đại cục đã định, kế tiếp phải làm, chính là làm tốt phương diện chống cự xâm lấn, trong nước không cần có quá nhiều thiết lập, tận khả năng đem bình lính điều đến bên cạnh. Tam vương tử gật đầu, rút bảng bản đồ ra, chỉ chỉ trọng tran quan trọng nhất giữa diễm chi quốc và vô tận hải, càng tiên. Không có gì ngoài ý muốn, cái chỗ này chính là vị trí quyết tử chiến của chúng ta với phương diện vô tận hải, cho dù là phương diện thần tri quyet tu chien cua chung ta voi phuong dien vo tan hai cho du la phuong dien than chi quoc Cũng nhất định phải tập kết ở chỗ này, bởi vì một điểm cẳng tiên này thất thủ, đại quân vô tận hải tiến thẳng vào liền có thể dễ dàng công kích phòng tuyến biên khảnh diễm. tri quốc và thần chi quốc chúng ta, mất đi thiên hiểm môn hộ này, chúng ta vĩnh viễn bị động, dù sao trong vô tận hải có tiếp tế sinh vật quần quận không ngừng, mà thành nguyên binh lính chúng ta có thể vận dụng có hạn, từ dương ngưng tập trung. Người sắp xếp này là không có vấn đề, cứ thế làm đi, đội ngũ của ta sẽ duy trì đầy đủ người. Kế tiếp ta muốn rời đi vài ngày, đi tìm vô song giải quyết vấn đề nội bộ thần chi quốc, dự kiến nửa tháng sau, chính là thời điểm đại lục chúng ta liên hợp chiến tranh bắt đầu, tương lai của đại lục, toàn bộ hệ thống trong trận quyết đấu này, lòng khôn vỗ vỗ ngực. Yên tâm lão đại đi, có chúng ta ở đây, ngươi mặc dù làm ngươi việc nên làm, những thứ khác giao cho chúng ta. Á tuyết, ngươi đi cùng ta đến thần chi quốc, những người khác ở lại. Hiện giờ đối thủ chúng ta phải đối mặt quá mức cường đại. Chỉ có chiến lược có được nguyên tri cực hạn mới có thể phát huy tác dụng, so sánh ra, các người lưu lại ngược lại có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Mọi người cũng không phải ngày đầu tiên đi theo từ dương, mỗi một quyết định hắn làm ra, sự thật chứng minh đều là chính xác nhất, bởi vậy đối với mọi người mà nói, lưu lại, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng trong đoàn đội này đại bộ phận đều cắm dễ ở thần tri quốc, nhưng cho dù bọn họ hiện tại trở về, đối với gia tộc mình cũng không giúp được gì, chiến tranh đại lục một khi thất bại tổ mất thì chứng cũng không còn. Tạm biệt đoàn đội và tam vương tử nhất mạch, tử dương cùng nữ đế bay lên trời bay thẳng đến thần chi quốc. Hiện giờ nữ đế khôi phục đỉnh phong, có được truyền thừa mang nguyên cực hạn, tốc độ phi hành lang không so với tử dương cũng không chậm mảy may, cái này cùng thuộc tính của nàng trong thế giới chân thật vẫn có khác nhau. Ta nói, ngươi đánh thức những ký ức của ta như thế nào? Nếu không có ngươi, ta sợ rằng ta sẽ luôn luôn chìm trong thế giới tưởng tượng này, tử dương cười khẽ Ngươi quên thế giới linh hồn của ta không giống người thường sao? Trong truyền thừa Tu La Lực, có một luồng hồn niệm còn sót lại của Tu La, bởi vì Tu La xem như là phạm trù của thần, bởi vậy hồn niệm của hắn không bị vô tận tháp che đậy, giữ lại trong đầu ta, sau khi ta tỉnh lại, hắn liền đem tình cảnh của ta nói cho ta biết, để cho ta sớm có chuẩn bị. Nữ đế cười khổ. Thì ra là như thế, có một điều ta không biết có nên nói với ngươi hay không. Ngươi là nói, vô song Nếu Hoàng Ngạc Nhiên. Ngươi làm sao biết? Ngươi là muốn nói, vô song một mình sức chịu đựng toàn bộ thân chi quốc chúng sinh tín ngưỡng nhiều năm, phương diện thực lực lại cùng nhân nguyên cực hạn tranh lầy rất xa, cái này tự hồ có chút không hợp lẽ thường. Nữ đế gật gật đầu. Nếu ngươi đều hiểu, ta cũng không cần lo lắng cái gì, đây là quan điểm khách quan thuần túy của ta, không phải là bất kỳ thù địch với bản thân nàng ấy, mặc dù ta không thích nàng ấy. Tôi ha. Ngươi là lo lắng rằng nàng ấy có những ý nghĩ khác làm tổn thương ta. Kỳ thật ngay từ đầu ta đã phát hiện ra chuyện này, nhưng trong quá trình ở chung, ta biết vô song là thật lòng đối đải với ta, giống như ngươi, hai người các ngươi, đều là người ta vĩnh viễn không thể dứt bỏ, cũng là một phần sinh mệnh cùng linh hồn của ta, lưu đế trầm mặc một lát nói. Vậy ngươi có nghĩ tới, nên dẫn nàng rời khỏi nơi này sao? Nói thật, ta không biết liệu tôi có thể làm điều đó hay không? Không nói đến bên ngoài tháp vô tận này, tư giao đạo quân chúng ta phải đối mặt càng thêm đáng sợ. Cho dù vẻn vẹn chỉ là một sản phẩm trong thế giới ảo tưởng, muốn mang vào một thế giới khác cũng là rất khó khăn. Đây vốn là hành động nghịch thiên. Quan trọng hơn là, vô song ở trong thực tế đại lục của chúng ta không có thân thể, hệ thống lực lượng của thế giới này có thể chịu đựng và thích ứng với không gian pháp tắc của chúng ta hay không vẫn là một chuyện khác. Nguyên đế rất nghiêm túc nhìn về phía từ dương. Ta hiểu, mặc kệ có thể thành công hay không. Mặc kệ trả giá bao nhiêu, ngươi nhất định sẽ không bỏ rơi nàng. Đúng vậy, còn có tiểu hoa, người thân duy nhất của ta trong thế giới tưởng tượng, sau khi chúng ta rời đi nàng chỉ một mình một mình, nàng ta cũng không thể bỏ. Yên tâm, chỉ cần là ngươi muốn làm, mặc kệ trả bao nhiêu cái giá ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện, hay người thâm tình đối vọng, tựa hồ một màn nồng đậm mật ý trước đó lại một lần nữa diễn ra trong thế giới tưởng tượng. vẻn vẹn chỉ qua nửa ngày, Hai nguyên liền từ diễm Chi quốc vương xa xôi đều bay đến trong thần Chi vương quốc thành, cùng lúc đó, Từ Dương mở ra thiên nhãn liên kết cùng vô song linh hồn cộng minh, lại ngoài y muốn phát hiện lúc này đây, Từ Dương dĩ nhiên thất bại. Làm sao có thể? Linh hồn cộng hưởng vô song cư nhiên không hề cảm ứng, không có lý gì cả. Từ Dương theo bản năng khẩn trương vài phần, loại tình huống này còn chưa từng xảy ra. Bình thường xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng hoặc là vô song chính mình cự tuyệt linh hồn cộng hưởng liên kết như vậy, hoặc là chính là nha đầu này gặp phải phiền toái lớn gì, thậm chí là đã ngã xuống. Ngươi không cần lo lắng, dù sao cũng là đồ đẳng tín ngưỡng nhân nguyên, cho dù con trai Hắc Giảo Vương kia cường đại hơn nữa, cũng rất khó ở thần chi đô xóa bỏ vô song, chúng ta trước tiên lẻn vào điều tra tình huống một chút rồi nói sau, ta luôn cảm thấy, thần chi đô này có chút quái lạ. Một khắc bước vào thần chi thành, Từ Dương cùng nữ đế rốt cục hiểu được Cái gọi là không thích hợp, vấn đề rốt cuộc là ở chỗ nào, toàn bộ thành phố rơi vào một sự im lặng nghẹt thở. Vì thế đi sâu vào trung tâm thành, loại yên tĩnh này càng ngày càng ngưng trọng, toàn bộ đường phố nhìn không thấy bất kỳ bóng người nào, ngay cả bầu trời cũng là màu xanh đậm như vĩnh đêm. Ngươi có thể cảm nhận được dinh mệnh khí tức ba động chung quanh không? Nữ đế có chức sợ hãi hỏi từ dương, loại sợ hãi này cũng không phải là phụ thuộc vào thực lực của một người cường đại cỡ nào, tâm trí không kiên định cho dù có được lực lượng cường đại nhất thế gian cũng khó có thể thời gian dài chống cự loại bản năng ngăn chặn nhân tính này dài vò. Nghe nói đem một người phong bế trong không gian tuyệt đối yên tĩnh một đoạn thời gian, người này nhất định sẽ phát điên. Lúc này nữ đế cùng tử dương chính là một loại cảm giác như vậy. đương nhiên đại ký tử dương vẫn rất thanh tịnh, bởi vì hắn hiểu được mình vô luận như thế nào cũng phải trở thành người cuối cùng, vô song còn chờ đợi chính mình đi tìm kiếm. Chẳng lẽ trưởng tử hắc giao vương thống trị cả thần thành? có được loại năng lực có thể tiêu diệt nguyên lực này, điều này gần như không thể đạt được." Từ Dương lắc đầu. "Nếu như ta đoán không sai, loại thiên phú này không phải là yên tĩnh, mà là ngủ say. Nhân nguyên ngưng sinh ra thần lực khổng lồ, đều lâm vào ngủ say, mà cũng không phải chân chính biến mất, nếu không hệ thống thế giới liền sụp đổ, chỉ là chúng ta còn chưa tìm được phương pháp đánh thức nhân nguyên lực mà thôi. Mà trước khi giải quyết vấn đề này, chúng ta cơ hồ không có khả năng tìm được vô song, bởi vì nhân nguyên khí tức ngủ say." Chúng ta căn bản không cách nào nắm bắt khí tức của nàng, càng thêm không cách nào cùng thành lập linh hồn cộng hưởng, đây chính là nguyên nhân cơ bản chúng ta cùng mất liên hệ. Từ Dương bắt được mấu chốt của vấn đề, nhưng mặc dù như vậy, để cho hắn lập tức tìm được biện pháp giải quyết vấn đề hắn vẫn không làm được. Bất Tri bắt giác, hai người đã xuyên qua một con đường dài, đi tới trước mặt vương cung, pho tượng thiên sứ vàng đã từng vô cùng huy hoàng hoa lóng lánh kia đi trước mặt. Nữ thiên sứ xinh đẹp kia hoàn mỹ như vậy, dung mạo cực kỳ giống Vô Song. Khí tức thần thánh giữa hai hàng lông mày xen lẫn khí chẳng cao quý không thể so sánh, cho dù đứng ở trước mặt nàng, cũng có thể làm cho người ta sảng khoái. sao vậy, gọi nàng ấy đi. Từ dương đột nhiên hiểu ra, có chút hương phấn quay đầu nhìn nữ đế bên cạnh. Gọi, gọi như thế nào? Ngươi chẳng lẽ đã quên sao, ở trong thế giới chân thật, truyền thừa hoàn mỹ nhất của Tu La Lực, là lực lượng vô thượng sau khi dung hợp với thiên sứ Tri Tâm đã sớm xuất hiện. Đó mới là trình độ thần cấp, chủ đại lục chân chính, kiệt tác chân chính hoàn mỹ vô khuyết, nữ đế giật mình. Ngươi là nói, mà nguyên lực của ta, tương sinh tương khắc, bản thân có thể trở thành phương tiện tốt nhất để thiên sứ chi lực thức tình. Không sai. Ở thần Chi Đô phóng thích mang nguyên vô hạn, đây vốn là một loại khinh nhờn, nhưng hiện tại chỉ cần có thể đánh thức thiên sứ đồ đằng, ta tin tưởng vô song nàng nhất định sẽ tự mình hồi sinh, cùng chúng ta sinh ra cảm ứng, đến lúc đó tất cả vấn đề đều sẽ dễ dàng giải quyết. Từ dương đây là một loại biện pháp dùng độc công độc, trước mắt đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ cần có thể đạt được mục đích, coi như là lấy độc công độc từ dương cũng chỉ có thể thử một lần. Được rồi, nếu có gì đó không ổn, người ngay lập tức để điểm, ta sẽ dừng lại ngay lập tức. Không thành vấn đề, có từ dương đợt cổ vũ này, nữ đế không có bất kỳ băn khoăn gì nữa, cứ như vậy đứng ở dưới chân thiên sứ pho tượng không kiêng nề gì bắt đầu phóng thích khí tức mang nguyên vô cùng cường đại của mình ban đầu phen vẹn chỉ là phạm vi của một lĩnh vực nhưng theo nha đầu này không ngừng phóng thích mang nguyên đến cực hạn sóng biển khí tức màu đen tàn phá bừa bãi chung quanh còn điên cuồng tàn phá chung quanh cho đến khi bao trùm toàn bộ thân tri quốc vương đô ầm ầm chung quanh không ngừng có khí tức nổ tung thanh âm truyền ra từ dương cán chặt răng nhưng thủy chung không có mở miệng ngăn cản nữ đế để cho nàng dừng lại cỗ lực lượng này vẫn đang không ngừng mãnh liệt tàn sát bừa bãi Cuối cùng Hình dáng của phò tượng thiên sứ trước mặt này, không hề báo trước nứt ra, thách điêu màu xám trắng nứt ra vô số đường vân tỉ mỉ, thẳng đến khi nữ đế phóng xuất ra một đạo mang nguyên cuối cùng, có được khoảng cách pháp tác lực chỉ kém một đạo cấm chế năng lượng ba động cực hạn, lốt cục hoàn mỹ đánh nát thiên sứ đồ. Đằng này, trong nháy mắt tiếp theo, bên trong phò tượng thiên sứ, tảng đá đã cởi bỏ vào ngoài một nát này, đúng là tỏa ra quang mang rực rỡ màu vàng toàn thân trước nay chưa từng có, trong phút chốc. Lấy phò tượng này làm trung tâm, thân quang màu vàng tàn phá bừa bãi nhanh chóng bao phủ toàn bộ thần tri quốc vương. Mà nữ đế bởi vì không ngừng thu liễm khí tức, trở thành một phương của những kim sắc quang mang này xô tan, thẳng đến khi nữ đế hoàn toàn đình chỉ phóng thích mang nguyên, cả thế giới đều đã bị thiên sứ đổ đằng kim quang lấp lánh này triệt để lấp đẩy. Cũng chính vào lúc này, từ dương cảm nhận được khí tức ba động vô song. Ngươi ở đâu? Chúng ta đến cứu ngươi. À Dương, ta. Ta đang ở đâu? Ta dường như ngủ một giấc rất sâu, nhưng ta không bị thương, cũng không biết mình bị nhốt ở đâu. Từ Dương thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi đừng nóng vội, ta sẽ tìm vị trí ngươi cứu ngươi ra, ít nhất ngươi còn an toàn." Theo kim sắc thiên sứ chi quang tràn ngập đến cực điểm, giữa bầu trời màu lam đậm, một ngôi sao đột nhiên huyễn hóa ra, trong thời gian rất ngắn biến thành một cá thể hình người, từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống trước mặt Từ Dương. "Ta là Tịch Dạ." Chủ nhân thần Tri Quốc hiện giờ, cũng là nhi tử của Hắc Giao Vương, cuối cùng cũng đợi được các ngươi, từ dương ngừa lạnh một tiếng. Ngươi là đã muốn mình nên đối mặt với tử vong như thế nào, tịch dạ lạnh nhạt lắc đồ. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là sống tích mịch, giống như ta, cũng giống như đêm dài vô tận này. Tử dương không khỏi từ trong thanh âm này nghe ra một tia bi thương cùng cảm thương, không khỏi nhìn tên này thật sâu vài lần. Từ thiên sứ chi Quang sau khi hồi phục khí tức ba động, từ dương cảm nhận được, vạn dân trong thần thành cơ hồ đều không có thương vong, trước mặt tên là tịch dạng này, can bản không phải là tàn ác vừa bãi. Người Đối với quốc độ này cũng không có sát tâm, không nghĩ tới trưởng tử của Hác Giao Vương lại là một người kỳ lạ, vậy ngươi nói cho ta biết, nếu không thích, vì sao còn phải đến thần chi Quốc tạo ra tất cả loạn cùng này, tịch dạng khẽ thở dài một tiếng. Mệnh lệnh của Phụ Phương Không ai có thể cãi lời, mà thiên phú coi thường này của ta, cũng đang thỏa mãn nhu cầu của phụ thân, cho nên ta nhất định phải đến. Nếu ngươi sẵn sàng từ bỏ, ngươi nhất định sẽ là một gia hỏa có tiền đồ, tịch xạ lộ ra một nụ cười khổ. Ở giao tộc nhất mạch chúng ta, buông thà chẳng khác nào trái mệnh lệnh, bỏ đi quyền được sống, ta chỉ biết, nếu như không có thiên phú như ta, phụ quân căn bản sẽ không nước mắt nhìn ta một cái mà người thay thế ta tới nơi này sẽ tạo thành càng nhiều giết chóc.